23. Trong khi bọn trẻ của tôi cãi nhau ỏm tỏi về việc sắp tới có nên tham gia đoàn làm phim Nhà ảo thuật hay không, thì tôi âm thầm lôi sách ra ký tặng cho thơ hoa. Cầm mấy cuốn sách của tôi trên tay, Tiểu Long ngơ ngát nhìn Quý Ròm và Nhỏ Hạnh. Chết rồi! Tụi mình đâu có biết địa chỉ của chị thơ hoa! Chuyện nhỏ! Quý Ròm vẫy tay. Hỏi tổng đài 116 là ra tuốt. Nói xong, Quý Ròm nhanh nhẹn bước lại chỗ máy điện thoại. Máy điện thoại tôi đặt ở góc phòng, nên khi Quý Ròm nói chuyện, tôi chẳng nghe được gì. Chỉ thấy, vừa buông ống nghe xuống, nó lật đật ngoắt tiểu lòng và nhỏ hạnh. Tụi mình đi! Đi đâu? Hai cái miệng cùng hỏi. Đến nhà chị Thơ Hoa. Quý ròm nói dứt câu, người đã ở ngoài hành lang, thậm chí nó không kịp chào tôi. Tôi bước ra cửa, dõi mắt theo bọn nhóc, chẳng hiểu tại sao tuổi nó hào hứng với một người vừa quen đến thế. Thậm chí tuổi nó vẫn chưa biết mặt cô gái thơ hoa này, chỉ mới nghe giọng nói. Hay vì cái giọng đó, ngay lần trò chuyện đầu tiên, đã hoàn toàn tin chắc tuổi nó chính là quý ròm. Tiểu lâm và nhỏ hạnh ở trong truyện mà không cần bất kỳ một chứng cớ nào. Chỉ bằng trực giác thôi, thơ hoa đã biết rõ cái điều mà bọn quý hồ dù nhiều lần trò chuyện vẫn không phát hiện được. Có lẽ chính sự tin tưởng hồn nhiên vô điều kiện đó đã khiến bọn quý ròm cảm động. Có lẽ thế. 24 Bọn trẻ của tôi đi chẳng bao lâu đã lết hết quay về. Tôi trố mắt nhìn chồng sách trên tay Tiểu Long. Các cháu tìm không ra nhà à. Quý ròm buông phịt người xuống ghế, thở một hơi dài thược. Căn nhà đó cực kỳ dễ tìm. Tiểu Long bổ sung. Nhà ở trên tầng 3 của một chung cư. Nó liếm môi nói thêm tuổi cháu còn trông thấy chị thơ hoa nữa. Tôi chưng hửng Vậy sao các cháu không tặng sách cho chị mà lại cầm về? Chị ở trên lầu, còn tụi cháu đứng dưới đất ngó lên. Tiểu Long khịn mũi đáp. Thằng nhóc không giải thích còn đỡ. Nó càng nói tôi càng không hiểu mô tê gì. Tôi quay sang quý ròm, hy vọng tìm thấy một lời giải thích rõ ràng hơn. Vậy là sao hở quý? Tụi cháu nhìn thấy chị Thơ Hoa ngồi bên cửa sổ. Quý ròm chép miệng. Chỉ cứ ngồi hoài một chỗ, như vậy lâu thật lâu. Tụi nhóc này bữa nay chúng làm sao thế nhỉ? Hết tiểu lòng tới quý ròm. Chúng toàn dở rặt một giọng bí hiểm, cứ như muốn đánh đố tôi hay sao ấy. Tôi ngạc nhiên nghĩ, thấy đầu mình kêu u u, Như có ai vừa đánh rơi một cái chấm chấm trong đó. Nhỏ hạnh phát hiện ra ngay tình trạng tệ hại của tôi. Nó cất giọng dịu dàng. Chú biết tại sao không? Tôi không đủ sức thốt tiếng không. Chỉ làm thinh ngã lưng vào ghế chờ nhỏ hạnh nói tiếp. tuổi cháu nghi... Nhỏ hạnh ngập ngừng. Chị thơ hoa không đi lại được như người bình thường. Tôi buộc miệng à lên một tiếng. Chợt, thì ra bọn trẻ thấy cô gái kia ngồi lì bên cửa sổ không nhúc nhít, nên cho rằng cô ta mắc một tật chứng gì đó ở chân. Chú hiểu rồi. Tôi chậm rãi nói. Vì nghĩ vậy, cho nên các cháu sợ sự xuất hiện của mình quá đường đột. Nhỏ hạnh gật đầu. Nếu sự thật đúng như tuổi cháu nghĩ, thì dù gặp để tặng sách, có lẽ tuổi cháu cũng phải xin phép chị thơ hoa trước. Quý ròm vọt miệng. Những người có hoàn cảnh như vậy không phải bao giờ cũng muốn gặp người lạ. Sự tinh tế của bọn trẻ khiến tôi vô cùng cảm động. Phải có một tấm lòng lo nghĩ cho người khác ghê lắm mới có được thái độ thận trọng như thế. Đem quà đi tặng mà cũng cân nhắc, đắng đo từng ly từng tí, thật khổ. Tôi nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt âu yếm. Nhưng làm sao các cháu xác định được người con gái đó là chị Thơ Hoa, biết đâu là một cô gái khác ở cùng nhà? Tiểu Long bối rối đưa tay quẹt mũi. tuổi cháu cũng không biết tại sao. Quý ròm nói với vẻ quả quyết. Dứt khoát người con gái đó là chị Thơ Hoa. Tại sao? Chẳng tại sao cả, chú ơi! Nhỏ Hạnh kêu lên. Đó chỉ là do trực giác mách bảo thôi. Tôi mỉm cười đứng lên. Được rồi, bây giờ chú sẽ giúp tụi cháu kiểm tra lại trực giác. 25. Bọn trẻ đưa tôi đi trên những con phố ngắn và hẹp. Nhà của cô gái thơ hoa nằm trên con phố hẹp nhất. Hẹp đến mức cây mọc ở lề đường bên này tha hồ vung cành quệt vào ô cửa sổ ở tầng lầu bên kia. Chúng tôi dựng xe dưới bóng mát của tán cây trứng cá tròn như một tay nấm ven đường. Bốn chú cháu ngồi bệt trên vỉa hè, ngẫn đầu nhìn lên ô cửa tầng 3 ở chung cư đối diện. Tiểu lòng chỉ tay, nói. Nhà ấy đấy, quý ròm cũng chỉ tay, nói. Chị ấy đấy. Không đợi bọn trẻ chỉ, tôi cũng đã nhận ra rồi. Ở ô cửa sổ trên tầng 3, đúng là có một cô gái đang ngồi. Tuy không nhìn rõ mặt vì quá xa, nhưng tôi vẫn nhận ra làn da trắng và mái tóc đen nhánh đang xỏa trên bờ vai cô. Và tôi nghĩ có lẽ cô rất xinh xắn nên bộ cửa sổ có đặt một chỗ hồng vàng và khó mà nói các cánh hoa kia và gương mặt của cô cái nào trông tươi tắn hơn cái nào. Nếu quả thật đôi chân cô bị tật nguyên thì thật tội nghiệp cho cô vô cùng. Tôi buồn rầu nghĩ và quay sang Nhã Hạnh. "Chị ấy vẫn ngồi như thế từ lâu rồi hả cháu?" "Vâng ạ." Nhã chớp mắt. "Lúc nãy tới đây" tuổi cháu đã thấy chị ấy ngồi như thế rồi. Tôi rút chiếc điện thoại di động ở trong túi ra. Các cháu đọc cho chú số điện thoại của chị ấy đi. Tôi bấm số theo lời nhắc của quý ròm, rồi dưới chiếc điện thoại vào tay nó. Tôi nói, cháu nói chuyện đi. Quý ròm vội vàng áp điện thoại vào tay, mắt vẫn đóng đinh lên ô cửa sổ. Tính luôn cả nhỏ Hạnh, Tiểu Long và tôi, lúc này có tất cả tám con mắt dán chặt vào cô gái bên cửa sổ, hồi hộp quan sát. Đúng như bọn trẻ linh cảm, cô gái đó chính là Thơ Hoa, vì tôi thấy cô đưa tay nhất chiếc ống nghe đặt kế chỗ cô ngồi. Tôi nghe tiếng quý ròm vang lên bên cạnh. Chị Thơ Hoa hả? Em là quý ròm đây, chị khỏe không? Chỗ chúng tôi ngồi có tàn cây trứng cá che khuất nên không sợ thơ hoa nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, bèn khoác tay ra hiệu cho bọn trẻ lùi sát vào chỗ mấy chiếc xe. Quý ròm leo lên ngồi trên yên xe, miệng vẫn không ngừng bô bô. Tụi em đang ở nhà nhỏ hạnh, có cả Tiểu Long nữa, chị nói chuyện với Tiểu Long nhé. Quý ròm đưa chiếc điện thoại cho Tiểu Long, nháy mắt. Tới phiên mày nè. 26 Hôm đó, trừ tôi ra, bà đứa trẻ đều lần lượt nói chuyện với thơ hoa, nói đủ thứ. Trừ một thứ quan trọng nhất, hỏi xem có thể đến nhà thơ hoa để đưa mấy quyển sách có chữ ký và lời đề tặng của tôi hay không. Chẳng ai nhớ ra chuyện đó. Cả tôi cũng chỉ khi về đến nhà mới sự nhớ ra. Phát hiện của tôi khiến bọn trẻ nghệt mặt ngó nhau. Tiểu lòng đập tay lên chồng sách, răng nghiến kèn két. Đoạn thật, sắp cầm trên tay mà lại quên khuấy mất. Quý ròm sủi lơ. Ừ, tao cũng chẳng nhớ. Chị thơ hoa vừa nói chuyện vừa nhìn xuống đường, tao mãi lo tụi mình bị phát giác. Nhỏ hạnh cất giọng an ủi. Không sao. Không tặng được hôm nay thì tặng hôm khác. Lúc nãy dù sao tụi mình cũng đã khẳng định được cô gái ngồi bên cửa sổ chính là chị Thơ Hoa. Quý rằm gật gù. Và cũng biết chắc là chị ấy bị tật ở chân. Tiểu Long chứng tỏ mình thỉnh thoảng cũng thông minh đột xuất. Nếu đi lại được như chúng ta, chị Thơ Hoa đã chẳng ngồi mãi một chỗ như thế. Hơn nữa... Việc chị ấy đặt chiếc máy điện thoại ngay chỗ ngồi của mình là một chứng cớ quá rõ ràng. Tôi ngồi nghe bọn trẻ bàn bạc, không góp một tiếng nào. Bởi vì suy cho cùng, tôi cũng chẳng có ý kiến gì khác. Xét về khả năng suy luận, chưa chắc tôi đã hơn nỗi bộ óc của quý ròm hay nhỏ hạnh. Ngay cả đứa khù khờ như tiểu Long nhận xét vừa rồi của nó cũng xác đáng làm sao. 27. Ngày hôm sau, Quý Ròm gọi điện thoại khoe với tôi là tụi nó đã đem sách đến cho Thơ Hoa. Nó hứng hở. Chị Thơ Hoa cảm động lắm. Thế nào? Như không nén được, tôi hỏi ngay vào điều tôi đang băn khoăn nhất. Có đúng là chị ấy không đi lại được không hả cháu? Ờ, ờ, điều đó thì hình như vậy ạ. Quý Ròm làm tôi kinh ngạc thật sự. Nếu nó đang ở đây và trả lời tôi bằng cái giọng ấm ớ đó, chắc tôi sẽ nhìn nó bằng ánh mắt như thể đang trông thấy một con khủng long trước mặt. Sao lại có chữ hình như ở đây? Thế cháu không nhìn thấy gì sao? Dạ, không ạ. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Thế không phải cháu trực tiếp đến gặp chị Thơ Hoa à? Dạ, không ạ. Thế mà cũng khoe nhặn lên. Tôi phi cười. Nhưng dù là Hạnh hay Tiểu Long đem sách tới, ít ra hai đứa nó cũng nhìn thấy được điều gì chứ. Chú ơi, cũng không phải là Hạnh hay Tiểu Long đến gặp chị Thơ Hoa đâu ạ. Chú chả hiểu gì cả. Tôi nhăn nhó đưa tay vào đầu. Tôi vò mạnh đến nổi, hình như đứt mất vài cọng tóc. Chẳng lẽ các cháu định nói là các cháu đã gửi sách theo đường bưu điện? Ở bên kia đầu dây, quý ròm như cảm thấy hơi nóng xịt ra từ lỗ mũi tôi. Nó lật đật giải thích. Tụi cháu nhờ nhỏ xảo đem sách đến. Xảo là em thằng nhóc nở, một con bé mồ côi cực kỳ dễ thương, sống bên bờ kinh tàu hũ. Tôi rất quý hai anh em nó, dù đã lâu không gặp. Ra vậy! Tôi thở hát ra, giọng không dấu vẻ ngạc nhiên. Thế sao các cháu không tự mình đem sách đến mà phải nhờ nhỏ xảo? Chú ơi, cháu cũng không hiểu tại sao nữa. Quý rầm có vẻ bối rối trước sự gạn hỏi của tôi. Giọng nó nghe như rên rỉ. tuổi cháu, cả cháu lẫn tiểu Long và nhỏ hạnh, đứa nào cũng cảm thấy ngài ngại làm sao ấy. Thực tình thì tôi không hiểu bọn trẻ ngại chuyện gì. Từ trước đến nay, tôi chẳng thấy tuổi nó ngại chuyện gì cả. Kể cả những chuyện rất đáng ngại, như nửa đêm mò lên đồi cắt cỏ, hoặc bám theo bọn truy tìm kho báu Vương quốc Cổ Chăm Ba, tận vùng núi rừng heo hút miền Trung. Thế mà bây giờ, chỉ đem sách đến tặng cho một người bạn mới quen, chúng lại ngại. Lạ thật. Thế tuổi cháu chưa báo trước và xin phép chị thơ hoa à? Tôi nhíu mày hỏi Tụi cháu có gọi điện thoại trước chứ ạ? Thôi được Cuối cùng tôi hạ giọng quyết định không làm khó quý ròm về đề tài rối rắm này nữa Thế nhỏ xảo về nói gì? Nói gì là nói gì ạ? Tôi hư mũi Nhỏ xảo đem sách lên tận lầu ba chứ? Vâng, lên tận lầu ba Và gặp chị Thơ Hoa. Vâng, gặp chị Thơ Hoa. Thế nó không phát hiện được gì sao về chị Thơ Hoa ấy? Dạ không. Tôi nghe tiếng quý ròm tặt lưỡi trong ống nghe. Nhỏ xảo kể lại là khi nó gõ cửa, nó nghe có tiếng nói cứ đẩy cửa vào đi em. Nhỏ xảo đẩy cửa, nhìn thấy chị Thơ Hoa ngồi cạnh cửa sổ, lúc này đang xoay mặt về phía nó. Nhỏ xảo nói, chị Hạnh nhờ em đem sách lên cho chị. Chị thơ hoa mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn em nhé, em cứ để đó cho chị. Cánh cửa ra vào có một chiếc ghế thấp. Nhỏ xảo lóng ngóng đặt chồng sách lên đó rồi rõ rén quay ra. Chính nó thú nhận không hiểu sao nó cũng thấy ngài ngại. Nó bảo nó muốn nán lại xem chị thơ hoa có sẽ đứng lên khỏi ghế không, nhưng nó không dám. nhưng chú ơi Như vậy là rõ rồi phải không chú? Chị thơ hoa không bước lại lấy sách mà bảo nhỏ xảo đặt lên ghế là điều không bình thường chút nào, chú ạ. 28. Bây giờ thì tôi hiểu. Tôi hiểu thơ hoa là một cô gái tật nguyền. Tất cả những gì tôi tận mắt trông thấy lúc ngồi dưới tán cây trứng cá hôm qua lẫn những gì bọn trẻ kể lại với tôi đều nói lên điều đó. Và tôi cũng hiểu tại sao tuổi quý ròm, tiểu Long và nhỏ hạnh đều ngần ngại giáp mặt thơ hoa. Cả nhỏ xảo nữa, dù rất tò mò trước sự bí ẩn của cô gái lạ, nó vẫn không đủ can đảm nấn ná thêm một phút giây nào. Chẳng qua là tụi nó không nở, mặc dù tụi nó không tự biết. Không nở nhìn thấy một sự thật phủ phàng, không nở làm cô gái thơ hoa bối rối không nỡ chạm đến nỗi đau thầm kín của người bạn mới. Mặc dù, trong thâm tâm, đứa nào cũng muốn tận mắt xác định có đúng là thơ hoa bị tật đến mức phải ngồi lì một chỗ hay không. 29. Như vậy, cuối cùng tôi đã hiểu được nguyên nhân vô hình nào khiến bọn trẻ nhanh nhẹn, dũng cảm của tôi trở nên rụt rè trước một cô gái lạ. Nhưng tôi lại bắt đầu không hiểu nổi một chuyện kỳ cục khác. Đó là thái độ thù nghịch dai dẳng của nhóm quý hồ đối với bọn trẻ của tôi. Tôi những tưởng sau tất cả những gì quý ròm, nhỏ hạnh và tiểu Long làm cho nhóm quý hồ, tụi nó phải tỏ ra biết ơn bọn trẻ của tôi mới phải. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Hôm đầu tiên bọn quý ròm theo tôi đến trường quay của hãng phim TFS. Vừa nhát thấy, Đức Long đã mở miệng châm chọc. Sao? Các bạn đi xem bọn mình đóng phim đấy à? Tiểu Long cự lại ngay. "Ê, đừng quên là tối này cũng được nhận vào đoàn làm phim đấy nhé." Đức Long nhều mắt. "Thế các bạn đóng vai gì?" Thấy Tiểu Long ngập ngừng, Đức Long đưa tay quẹt mũi, mặt vênh lên. "Hay các bạn đóng vai phản diện, đưa lưng cho Song Phi cưỡng Tiểu Long này đấm đá." Cái kiểu đưa tay quẹt quẹt nơi mũi của Đức Long Khiến chúng tôi buồn cười quá sức. Nó lại đem ngón đòn sông phi cước ra hù dọa Tiểu Long thì đúng là không có chuyện nào tréo ngoe hơn. Tiểu Long miệng méo sệt. Được thôi, nếu đạo diễn yêu cầu. Quý Hồ còn tin tưởng hơn. Nó rút ví cầm lăm lăm nơi tay. Bạn nào muốn xin chữ ký của Quý Ròm nào? Chỉ có nhỏ Khánh Ly là không gây sự. Việc được chọn đóng vai Nhỏ Hạnh có lẽ là niềm vui quá lớn đối với nó. Lớn đến mức nó nhìn Nhỏ Hạnh của bọn tôi bằng ánh mắt bao dung của kẻ thắng cuộc. Bạn không buồn chứ? Nhỏ Hạnh chớp mắt. Buồn chuyện gì? Chuyện bạn không được chọn đóng vai Hạnh trong bộ phim này đó. Ồ không. Nhỏ Hạnh mỉm cười. Bạn đóng vai Hạnh hợp lắm. 30. Đúng như Quý Ròm phỏng đoán, công việc hỗ trợ khi cần thiết mà đoàn làm phim phân cho bọn Quý Ròm là đi theo phụ khiên vác đạo cụ cho đoàn. Sau khi nghe đạo diễn phân công, Quý Hồ nheo mắt nhìn bọn trẻ của tôi, cười cười. Vậy là quá tốt rồi! Đạo diễn an ủi bọn Quý Ròm Nếu yêu thích điện ảnh, các cháu nên đi theo đoàn để làm quen với công việc. Khi có dịp, chú sẽ giao cho tụi cháu một vài vai phụ Đạo diễn quay sang tôi Nếu anh rảnh, đi theo anh em cho vui Có gì thì góp ý cho tụi tôi Vâng Tôi đáp, mắt không ngừng quan sát bọn quý ròm Tôi chờ nhìn thấy những cái mặt sổ xuống Và ngạc nhiên chẳng thấy điều gì giống như tôi chờ đợi cả Bất chấp công việc làng nhàng vừa được giao phó Bất chấp sự khích bác của bọn quý hồ, bọn trẻ của tôi vẫn tỉnh bơ. Mặt tươi như hoa, quý ròm nhe răng cười. Được đi theo đoàn làm phim là hạnh phúc quá rồi. Tiểu lòng nhanh nhẫu phụ họa. Không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Quý ròm nheo mắt. Nhưng hạnh phúc nhất là gì, mày biết không? Tất nhiên là không. Hạnh phúc nhất là... Quý ròm cố ý ngừng một chút trước khi nói tiếp. Là nếu các diễn viên chính đóng quá ẹ, bọn mình sẽ nhảy vào đóng thế. Tiểu lòng sướng quá. Chắc chắn là vậy. Nhìn nó vừa hét ầm vừa hô tay, đạo diễn mỉm cười độ lượng. Chỉ có bọn nhóc đối thủ là không chịu nổi. Quý hồ nhìn Đức Long Những con gì kêu thế? Những con ếch. Quý hồ vờ ngơ ngát. Tại sao là những con ếch? Vì chuyện ngũ ngôn có kể về trường hợp con ếch muốn to bằng con bò. Quý hồ lắc đầu. Tào chưa nghe chuyện đó. Nó nhún vai. Lạ thật. Thế con ếch làm sao để to bằng con bò? Đức Long chúm chím. Nó cố hít hơi vào cho bụng phình to ra. Cách hay đấy. Quý hồ gật gù. Thế rốt cuộc nó có to bằng con bò không? Không, Đức Lâm thở dài. Nó nổ đánh đoàn, ngẫm củ tỏi. Tội nghiệp con ít đó ghê. Quý hồ cố lấy giọng thương cảm. Nó không biết thân biết phận. Nó cứ muốn làm những chuyện vượt quá sức mình. Vì thế mới có cơ thành ngữ. Bắt trước quý ròm, nó ngừng lại, quay sang bạn. Câu gì mày biết không? Đức Long chưa kịp trả lời. Quý Ròm đã vọt miệng. Biết! Đó là câu ngu như bò. Tôi tái mặt, hối hả kéo Quý Ròm ra cửa trước khi bọn Quý Hồ kịp phản ứng. Ở phía sau, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh lật đợt chạy theo. Quý nóng quá! Trên đường về, Nhỏ Hạnh cằn nhằn. Đúng là nóng thật! Quý ròm gãi gáy. Nhưng cũng tại tuổi nó chứ bộ. Hạnh không để ý sao? Cứ mỗi lần gặp bọn mình là tụi nó dở giọng châm chọc, khích bát. Tôi giàn hòa. Nói chung là tại cả hai bên. Chủ thấy có đứa nào kém mồm mép hơn đứa nào đâu. 31. Cách đây hai ngày, chính cô bé thơ hoa thú nhận mình là người có số phận không may. Quý ròm kể với tôi như vậy. Dạo này, bọn quý ròm thường trò chuyện với thơ hoa qua điện thoại. Nó bảo tôi. Chính miệng chị ấy nói ra điều đó. Tôi thắc mắc. Tự nhiên nói ra. Không phải là tự nhiên. Trước đó Tiểu Long rủ chị ấy đi chơi. Tôi cau mày. Đã biết chị ấy bị liệt hai chân... Sao tụi cháu còn rủ đi chơi? Thật ra, lúc đầu tụi cháu cũng hơi ngại. Quý ròm tặc tặc lưỡi. Nhưng nhỏ hạnh bảo tụi cháu nên tìm cách giúp chị ấy khuây khỏa. Tụi cháu đã tính rồi. Nếu chị ấy ngồi xe lăn thì tụi cháu sẽ đẩy đi. Thế chị ấy trả lời sao? Chị ấy bảo chị ấy đi đứng không tiện lắm. Mắt quý ròm chợt sáng lên. À... Chị ấy nhờ gửi lời cảm ơn chú về những cuốn sách. Chị ấy bảo nhìn thấy những cuốn sách có chữ ký và lời đề tặng của chú. Các bạn của chị ấy cứ trầm trồ mãi. Tôi không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn ra sân nắng. Không hiểu sao tôi thấy lòng mình buồn buồn. Hình ảnh cô bé thơ hoa ngồi dán mình bên cửa sổ, trên tầng 3 chung cư hiện lên rõ mồn một trong ấp tôi. Tôi nhớ đến làn da trắng, suối tóc dài, và đôi mắt chắc là tròn xoe và đen lây lấy của cô. Cô bé chỉ lớn hơn bọn trẻ của tôi chừng 4, 5 tuổi thôi, nghĩa là cô còn rất trẻ, thế mà phải sớm nhốt đời mình vào một chỗ, thật tội biết bao. Tự nhiên tôi thầm cảm ơn quý ròm, tiểu lòng và nhỏ hạnh, những đứa trẻ hiếu động của tôi. Tôi thầm cảm ơn tụi nó đã kết bạn với thơ hoa, Và dù hai bên chưa gặp mặt nhau, tôi vẫn tin tình bạn mà tuổi nó dành cho cô bé đáng thương này sẽ giúp lòng cô thêm ấm áp. 32. Trong thời gian đó, tôi phải ra Hà Nội làm việc với nhà xuất bản Kim Đồng. Trước khi đi, tôi dặn dò Quý Ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh ở nhà phải lo phần câu lạc bộ Kính Vạn Hoa trên bộ sách cho chu đáo. Nhớ đừng bỏ sót thư bạn đọc và đặc biệt cố gắng trả lời đầy đủ tất cả các thư. Cuối cùng, tôi cẩn thận dặn tuổi đó phải hết sức nhường nhịn bọn quý hồ. Cuốn nhà ảo thuật viết về sinh hoạt của nhóm quý ròm ở thành phố, nên đoàn làm phim không phải đi xa. Do đó, hầu như ngày nào bọn trẻ cũng tới trường quay. Tôi sợ vắng mặt tôi bọn trẻ sẽ không kềm chế nổi trước những màn khiêu khích của bọn quý hồ. Thực tình mà nói, cho đến lúc này tôi vẫn không hiểu tại sao Quý Hồ và Đức Long thù nghịch bọn trẻ của tôi ra mặt như vậy. Bọn Quý Hồ đã được chọn đóng phim và chính nhờ sự gợi ý của Quý Ròm tụi nó mới có được ngày hôm nay. Lẽ ra, thì đã ngồi trên đỉnh vinh quang chót vót đó tụi nó phải cảm kích bọn trẻ của tôi mới hợp lẽ. Nhưng trên thực tế, Ngày nào tụi nó cũng tìm cách này hay cách khác để tấn công bọn quý ròm. Đã nhiều lần, nếu không có tôi kịp thời giảng hòa, hai bên đã xích mít với nhau to. Thấy tôi lo lắng, nhỏ hạnh trấn an. Chú cứ yên tâm, tụi cháu sẽ nhường nhịn mà. Tiểu lòng khụt khịt mũi. Tụi nó muốn nói gì kệ tụi nó, tụi cháu nhấc mực giả điếc là xong. Giả điếc cũng không xong đâu." Quý Rầm hừ giọng. "Điếc thật thì may ra." Thái độ của Quý Rầm khiến tôi chột dạ. Trầm ngâm một hồi, tôi dè dặt nói. "Nếu không chịu nổi, sao các cháu không ở nhà quách đi theo đoàn làm phim làm gì cho sinh chuyện?" "Không được đâu ơi." Nhỏ Hạnh kêu lên. "Tuổi cháu phải đi theo để lỡ có chỗ nào các bạn diễn không đúng." Tụi cháu góp ý chứ. Phim đóng về tuổi cháu mà. Quý ròm lau bào phụ họa. Ra vậy, tôi gật gù. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ tại sao bọn trẻ của tôi hăng hái với việc đi theo khuân vác vụ đoàn làm phim đến thế. Hóa ra tuổi nó sâu sắc hơn tôi tưởng. Hôm trước, nhà đạo diễn có ngõ ý mời tôi đi theo đoàn. Nhưng công việc của tôi khá bận rộn. Chỉ lúc nào rảnh tôi mới tạc qua chỗ đoàn làm phim một lát rồi lại vội vã đi ngay. Có lẽ biết vậy nên bọn Quý Ròm quyết định nhận công việc nhỏ mọn, hỗ trợ khi cần thiết một cách vui vẻ. tuổi nó muốn hỗ trợ tôi. tuổi nó muốn hình ảnh của các nhân vật Quý Ròm, Tiểu Long và Hạnh trong phim không khác quá xa so với hình ảnh trong sách. Tôi tươi cười nhìn bọn trẻ. Nhưng để đạt được mục đích đó, các cháu cần phải... Chú ơi, cháu biết rồi. Quý ròm ngắt lời tôi. Nó nói mà mặt nhăn như quả mướp héo. Phải kềm chế nè, nhẫn nại nè, nhường nhịn nè, chịu đựng nè, rụt đầu rụt cổ nè, co rúm người lại nè. Quý ròm làm một tràng khiến tôi phì cười không đến mức phải rụt đầu rụt cổ hay co rấm người lại đâu. Chỉ phớt lờ đi là được rồi. 33. Ngồi bên bờ Hồ Tây, trong khi chờ món bánh tôm bưng ra, ông giám đốc nhà xuất bản Nguyễn Thắng Vu và biên tập viên Lê Phương Liên đề nghị tôi tiếp tục viết bộ kính vạn hoa, ít nhất là tới tập 50. Ông giám đốc nói, con số 50 là con số đẹp, Biên tập viên Lê Phương Liên mỉm cười bổ sung Vì đó là con số chẳng Tôi nhìn ông Nguyễn Thắng Vu Tự hỏi không biết ông có nhớ cách đây 7 năm Ông đã gian rộng hai tay và hóm hỉnh tuyên bố Bộ kính vạn hoa sẽ gồm 70 tập Dài bằng sải tay của mình không Hồi đó ông mong muốn bộ kính vạn hoa Sẽ kéo dài đến con số 70 Bây giờ ông chỉ ao ước nó lết tới con số 50. Sở dĩ có sự điều chỉnh chỉ tiêu này, có lẽ do trong 7 năm qua, ông đã nhiều lần nghe tôi than vãn, đã nhiều lần chứng kiến sự mệt mỏi và căng thẳng của tôi, và nhất là đã nhiều lần sửng sốt, thấy tôi dậm kết thúc bộ truyện. Chẳng hạn hồi tôi viết tập 25 Hiệp sĩ ngủ ngày, tôi ở trong nam, Bộ phận biên tập và in ấn lại nằm ở ngoài Bắc, nên mỗi lần viết xong một tập, tôi phải gửi bản thảo ra Hà Nội cho chị Lê Phương Liên. Đọc xong, chị trao đổi với tôi qua điện thoại. Sau đó, tôi gửi bản nhũ, tranh bìa của Đỗ Hoàng Tường, một họa sĩ tâm huyết gắn bó với bộ kính vạn hoa ngay từ những ngày đầu và bị bộ sách hành không kém gì tôi kèm đoạn văn ngắn giới thiệu tập tiếp theo để in ở bìa bốn. Các tập trước đều tuân theo quy trình này. Nhưng khi viết xong tập Hiệp sĩ ngủ Ngày, tôi cảm thấy uể oải người rang rang như muốn đổ bệnh. Và trong cơn suy sụp, tôi đột ngột quyết định kết thúc cuộc hành trình đang ngon trớn của bộ Kính Vạn Hoa. Sáng hôm sau là đến kỳ hạn chót gửi bản nhũ và bìa sách ra Hà Nội. Tối đó tôi ngồi cặm cụi viết lời chia tay độc giả. Tôi đã quyết định rồi. Ở bìa 4 của tập Kính Vạn Hoa 25, thay vì in lời giới thiệu nội dung tóm tắt của tập 26, tôi sẽ cho in lời nói cuối cùng của tác giả. Khi mọi thứ đã soạn thảo xong, tôi bỏ đi nằm. Đầu óc trống rỗng như quả bầu khô Tôi nhớ rõ Hôm đó là một ngày tháng 4 năm 1998 Tháng nóng nhất trong năm Trời bên ngoài hầm hập Còn trong lòng tôi muôn nổi rối reng Tôi trằn trọc trên giường Không biết quyết định của mình là đúng hay sai Tôi gác tay lên trán Tưởng tượng đến vẻ mặt bàn hoàng Của ông Nguyễn Thắng Vu khi hay tin này Cho đến giờ phút này Tôi chưa nói gì với ông về quyết định kết thúc bộ truyện của tôi. Chị Lê Phương Liên cũng chưa hay. Cả Quý Ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh cũng không biết chút gì. Và nhất là các độc giả nhỏ tuổi của tôi. Các em chắc đang náo nứt chờ những tập tiếp theo. Và khi tập 25 phát hành, đọc lời chia tay của tôi, hẳn các em thất vọng ghê lắm. Chia tay như thế, người ta gọi là cuộc chia tay không báo trước. Nó như một nhát cắt lạnh lùng, có chút gì đó tàn nhẫn. Tự nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi với mọi người. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.